các bạn đang nghe tại đọc truyện đó mà những cái vật định danh đó thì thì không thể làm, làm làm giả được đúng không các bạn không thể làm giả được ví dụ uh, những có những cái thứ nó kỷ vật riêng ví dụ người vợ trước khi chồng đi ra trận thì kết một cái một cái gì? làm như các bạn có hình dung ok ví dụ như là một cái đan bằng bằng sợi gì đấy ví dụ một cái một cái cái cái vòng tay bằng sợi chẳng hạn để nó không mục nát đi chẳng hạn ví dụ thế những cái thứ nào nó không mục nát được mà để đó mà những cái đó chỉ có vợ chồng người ta mới mới nhận được ra thì có những câu chuyện mà tìm được bằng cái năng lực siêu hình đó nhưng bên cạnh đó cũng có những cái câu chuyện tìm mộ bởi những cái nhân vật mà Ai cũng biết là ai đó các bạn nghe rất là nhiều suốt những cái năm tháng qua các bạn nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà mấy năm gần đây cuối cùng người ta mới ngã ngửa ra khi mà ở những cái gia đình được được cái, cái cái cái nhân vật ngoại cảm đó tìm giúp đem cái xương cốt đấy để đi để để để gọi là gì? Khám nghiệm, xét nghiệm ADN thì người ta nhận ra một cái điều rất là cay đắng và chua chát. Đó. là gì ạ? là đấy không phải là xương của người. Đấy, đấy không phải là xương của người. Nó cay đắng lắm các bạn đi giám định ở đi giám định trong kia. Anh không nghĩ ra. Nó cay đắng lắm. Mà có những cái nhân vật nổi tiếng mà tôi nhắc đến như thế thì chắc các bạn cũng tự biết là ai. Đúng không? Nó cay đắng như thế đó. Suốt bao nhiêu năm thậm chí là ra những cái đĩa CD, những cái câu chuyện về tâm linh, giao tiếp với cõi âm, những cái câu chuyện tìm mộ, thậm chí còn được những cái tổ chức người ta còn khen thưởng vì những cái đóng góp. À, lừa biết bao nhiêu người mà nói không phải điêu chứ có khi còn lừa cả cơ quan nhà nước. Tại vì là có rất nhiều những cái cuộc tìm mộ Là do những cái cơ quan Nhà nước Người ta đứng ra người ta tổ chức để tìm mộ Phải không các bạn? Có Tôi đã từng được nghe đến cái, Những cái cuộc tìm mộ rất là lớn Mà không phải là do cả gia đình Mà do là Mặt trận Tổ quốc Người ta đứng ra người ta tìm Quy tập thế mà những cái nhà những cái nhà tự xưng là cái nhà ngoại cảm đó vẽ ra những cái câu chuyện ma quái đó bị con mèo nó đêm ngủ hồi đấy hồi bé đó đêm đang ngủ bị con mèo đến nó liếm vào mặt phải không? Sau đó là bị ốm, bị cảm lạnh, mất mẹ mình mấy tháng trời giờ sống giờ chết đến lúc tưởng rằng mình đã chết thì tự nhiên lại hồi sinh một cách thần kỳ Và từ đó trở đi là mình có khả năng như mèo mắt Mình có thể nhìn thấy những thứ của cõi âm đó. Ở đây chúng ta không nói đích danh là ai các bạn Chúng ta không nói đích danh là ai Tôi nói đến cái kẻ mà ai cũng biết là ai thôi Hoặc là có những cái người Ngày bé tự nhiên bị chó Nó cắn Sau đó là Lên cơn dại Ông Lên cơn dại Thì không chết Thế nhưng chắc chắn là Bị ảnh hưởng đến thần kinh đấy. Thế là trở thành Superman Hoặc có những người Ví dụ Buổi trưa đi chăn trâu Buồn ngủ quá thì... Nằm ở dưới Bụng trâu ngủ Thế là nước đái trâu đái vào mắt Thế là từ đấy mở ra mắt âm dương Thế là sau này lớn lên Thì đi tìm mộ liệt sĩ Lừa nhà người ta đi tìm mộ liệt sĩ sau đó là đừng nói chuyện như thật đừng nói chuyện với với với cái đứa một cái đứa trẻ con trong cái cõi siêu hình nào đó ấy. Ta đang tìm liệt sĩ Trần Văn A mày có biết là bác ấy ở đâu không? Đó. Thế là trong đầu trong đầu tự nhiên lại mình lúc đấy là đang đang hình dung ra một cái đứa bé đứa bé đó sẽ chớp mắt nhìn cô nhìn nhìn tôi như thế này này ở trong câu chuyện cổ kể đứa bé đó chớp mắt nhìn tôi như thế này này dạ không không thấy ạ chỉ thấy có bác ở bên kia thôi nhưng thật ra là cái bác ở bên kia đó là cái bác đó không phải là vong linh mà là cái bác nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net